các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giúp đỡ. dù sao thì người đàn ông kia cũng là cha cô và là người mà mẹ cô yêu cho đến chết. chị cừu cừu em và mẹ thật sự xin lỗi chị. tân ngọc nha nhỏ giọng. chuyện gì qua cũng đã qua, cứ để nói qua đi. bây giờ tập trung cho tương lai đã. cừu cừu mỉm cười nhìn ngọc nha. cô nàng ngọc nha từ khi quan kiều luân ngoại tình cho đến nay đã thay đổi 180 độ. từ một cô gái chỉ biết bám lấy chồng. Mẹ hiện giờ lại trở thành một trưởng phòng của tần gia. Trong danh bạ điện thoại, ngoài trừ Cư Cư và Lũy Mẫn gia, thì ông Nha không hề gọi cho ai, ngay cả quan khiếu luân cũng không. Còn về phần quan khiếu luân, sau 3 ngày ăn chơi không biết mệt mỏi thì cuối cùng, ATM cũng bị dịch làn tuyết đóng băng, vì vậy cậu ta phải quay về quan gia. Nhưng ngẩn nỗi, cánh cổng của quan gia bị khóa lại, càng không có người làm. Vì vậy, quan khiếu luân chỉ biết leo cổng vào nhà. Khi cậu ta vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ mình đang khoanh tay đứng trước mặt, Còn đôi mắt kia nữa, lạnh lẽo đến thấu xương. Bà mẹ, sao con gọi chẳng ai ra mở cửa? Cậu ta ấm mức nói. Cửa là mở cho người, chứ chó sủa nghe thật là đình tài những ốc. Ai mà mở? quan phàn lạnh nhạt nói. Ba, con là con của bà mẹ đấy. Con khiếu luận tức giận quát lớn. Con sao? cô đứa con nào suốt ngày chỉ biết dùng tiền của bà mẹ làm ra, bây giờ cũng gần 28 rồi. còn không biết đi làm kiếm tiền, sau này lấy gì nuôi vợ nuôi con? Dịch Lam Tuyết nhướng mày nhìn Quan khiếu Luân, bà thật sự rất lo cho cậu ta. Bà mẹ giàu mà, lo gì thiếu tiền chứ? Bà mẹ giàu, chứ mày thì không giàu, từ nay thẻ ngân hàng của mày đã bị cắt, lo mà tự kiếm tiền nuôi thân. Quan Chiến Khiêm từ trên phòng bước xuống, nét mặt mang 10 phần kinh bỉ nhìn thằng em trai của mình. Bên cạnh Quan Thiều Luân chính là Cử Cửu, trên tay Cử Cửu hình như còn có một bàn phím thì phải. Còn đần Ngọc Nha, cô nàng khí phách hiện ngang bước vào từ cổng chính. Đôi mắt sưng tấy lúc trước không còn, thay vào đó là đôi mắt sắc xảo đến lạnh người. Tần Ngọc Nha nhẹ nhàng nhận bàn phím vi tính từ tay cử cử, rồi ném xuống đất, bàn tay thon dài chỉ thẳng mặt quan khiếu luân. Quỳ xuống. Quan khiếu luân mở to mắt nhìn tần Ngọc Nha, cậu ta thực sự không thể tin được một cô gái lúc trước nhu nhược nghe lời cậu rằm rắp, như vậy mà bây giờ thì... Tần Ngọc Nha, cô nói lung tung gì vậy? Tôi nói anh quỳ xuống. Tần Ngọc Nha nhíu mày lại, đưa mắt lạnh băng về phía Quan Kiều Luân cũng làm cho cậu ta một phen lạnh sống lưng. Còn mẹ nó, cô bị điên sao? Quan Kiều Luân buông câu chửi thề. Tôi không điên, người điên là anh. Quan Kiều Luân, anh là người đã có gia đình vậy mà ngoại tình với tình nhân. Anh có tin tôi triệt sản anh không? Tần Ngọc Nhà cất giọng díu cợt. Quan Kiều Luân đưa mắt nhìn về phía cha mẹ mình. Đến tận giờ phút này, cậu ta còn không biết bản thân có phải con trai của hai người này không? Hết vì con dâu mà đòi thiến cậu cũng vì con dâu mà đòi đánh chết cậu, còn vì một người, vì vợ mà muốn bắn đát cậu nhỏ của cậu, bây giờ lại thấy vợ mình muốn mình quỳ trên bàn phím. Cô nằm mơ đi, Tận Ngọc Nha, cô nên nhớ, cô chỉ con rối của tôi, tôi yêu đương qua lại với cô đơn giản là để chọc tức Tần Cửu Cửu năm xưa thôi, bây giờ thì khác rồi. Quan Khiếu Luân cười nhếch mép, cậu ta đi đến bên cạnh Cửu Cửu, nhàn nhạt, nhạt ôm lấy eo của cô, Quan Trấn Khiêm lập tức nhíu mày lại, định đánh cho cậu ta một trận. Nhưng được Cửu Cửu ra ám hiệu lắc đầu Quan Khiếu Luân ôm lấy cử cử Mà cô cũng không phản kháng Mà còn ngoan ngoãn để cậu ta ôm liền khóa trí Cửu cử em vẫn yêu anh đúng không? Quan Khiếu Luân nói Ây ra anh kỳ quá Chồng em còn ở đây nha Cửu Cửu cười nụng nịu Chồng, ai cơ, anh mới là chồng em Quan Khiếu Luân vừa dứt lời Liền cùi xuống hồn lấy cử Cửu, cửu. Nhưng cô đã nhanh trí né sang một bên, cô nũng đi ôm lấy cổ của Quan Khiếu Luân, khuôn mặt lẳng lơ kia làm cho Quan Khiếu Luân lờ dục khó nhịn. "Cửu Cửu, cô muốn cùng anh thỏa mãn không? Giữa anh là anh hai, kỹ thuật của anh tốt hơn nhiều." "Ai da, anh làm người ta ngại nha." Cửu Cửu mỉm cười ngọt ngào. Thề là lúc bấy giờ, Quan trên Khiêm khuôn mặt còn khó coi hơn là than, bàn tay của anh bất giác nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái tay mà Quan Khiếu Luân đang đặt trên eo của Cửu Cửu trong lòng của anh đang nghĩ thầm mình hay bắn người mình hay bắn người, không bắn lung tung không bắn lung tung, nếu không vợ sẽ giận sẽ giận, mà giận là nhịn là nhịn, lửa dục khó nhịn phải im lặng, không được bắn không được bắn còn dịch lan tuyết và quan phàn chỉ biết cười khổ nhìn cư cử như vậy cũng đủ biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô nhưng còn toàn Ngọc Nha càng nhìn càng thấy quan khiếu luân bẩn thỉu thề là bây giờ Ngọc Nha không khác gì quan trần khiêm, trong lòng thầm nghĩ mình muốn thiến chồng, mình muốn thiến chồng nhưng phải nhịn, phải nhịn. Còn về cừu cử, cử, khi đã được hoàn toàn lòng tin của quan thiếu luân, thì cô dịu dàng đưa cho cậu ta một ly nước. Anh uống đi. Cư cử cửu tà mỹ nói, em có ý đồ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net